Chương 23, chỉnh chết tên nhai đầu nhà ngươi. Ngày hôm sau, Lý Minh Triết khoác một bộ mặt tối đen tức giận ngồi trước bàn ăn. Một miếng cơm cũng nuốt không trôi. Cả đêm hôm qua, gọi điện thoại cho các cao thủ đến để khôi phục dữ liệu, bận rụng cả một đêm. Nếu như không phải ông cụ cố ý bảo vệ cái tên khốn chuyên làm điều ác đó, thì nước mọt tất cả những người đã bị nó trêu đùa cũng có thể nhấn nó chích chìm. Đào đạo nhanh chóng bưng bữa sáng lên, có xúc xích và canh rau kết hợp. Đồng tay chẳng phân biệt chủng loại gì. Lý Vũ Hiên mặc bộ đồ lãng lơ vó sát người chạy đến, rất bình tĩnh đi đến kéo ghế ra ngồi, đầu tóc. Mùa xù rối tung, phong độ có phần cùng giả hơn người. Nhị thiếu gia. Một người xuất tuyệt mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện. Cùng kính đưa cho Lý Vũ Hiên một cái gói nhỏ. Đồng tử Lý Vũ Hiên thu lại, xua xua tay để anh ta đi, tiện tay mở cái gói ra, bên trong là một... Khẩu súng cầm tay tinh xảo màu đen, còn có một tờ giấy nhớ viết chữ rồng vai phượng múa. Người đàn ông phương đông đẹp trai, tôi đang bận rộn, cậu tự mình sẽ quyết đi. Lý Phụ Hiên cầm khẩu súng, xây xưa thưởng thức, lắp thêm bộ phận giảm thanh. Sau đó, lắp đạn vào, sau đó nữa, mở chốt an toàn. Tạch, đòn, đau đầu nuốt nước miếng, hồ lý à, nhất định không được kích động. Lúc đó Lý Tiểu Lõi đợi chiếc mũ bóng chài lệch cũng đi ra, dây đi phần đầu sưng vụ lòi lỡm dưới mũ, mặt kèn thảm không chịu được, chỗ thăm chỗ tím, dở chết người ta, có đống quỷ cũng không cần hóa trang, đau đậu giật mình nhảy lùi một bước, tiếp tục la mồ hôi, sau đó cuồng lộ và kinh hoàng cực độ. Lừng mắt sẽ hít, mình đã đánh đứa trẻ thanh đầu lỡn thế này, trong lòng cũng có một chút lỗi, không ngờ lại xuống tay nặng như vậy. Chắc là do da của đứa trẻ này nòn quá Ôi, sao ba người các anh lại tiều tuệ như vậy? Nhìn sắc mặt như thế này, chắc là tối qua chơi rất khuya đúng không? Chơi! Lý Minh Triết Cả đêm hôm qua, tôi nghiên cứu tài liệu Lý Vũ Hiên Cả đêm hôm qua, nghĩ cách làm sao cho cậu mất tích Hùng Đạo Đậu Cả đêm hôm qua tôi... Ngủ Lý Minh Triết Quả nhiên, người con gái mà mình nhắm trúng định lực quả khác người thường Lý Phụ Hiên đúng là vẫn vô lo vô nghĩ Tại sao chẳng ai ăn vậy Lý Tiểu Lõi nhổ bãi nước mọt Không khí kỳ quái Lừa nhét lấy chân đá ghế ngồi xuống hoặc cái đầu heo tham lam ngửi ngửi để thức ăn Ừm um, thật thơm Anh cả nói với đầu bếp một tiếng Em rất rất cảm ơn anh ta Lý Minh triết hừm một tiếng lạnh như băng Không thèm để ý Khỉ sắc của ba người không tốt Khẩu vị cũng kém bình thường Chẳng ăn miếng cơm nào Lý Tiểu Lõi một mình ngay người chiếm tất cả các đĩa trên bàn, còn cướp ca vắt canh trước mặt đậu đậu. Hồng đậu đậu đang định nói gì, Lý Tiểu Lõi liền trừng mắt không môi. Còn ăn à, cô gái này, người cô trên dưới bằng nhau thô cạch như vậy, mau đưa lạc sổ cho tôi. Một trận, gió cuốn mây tàn, Lý Tiểu Lỗi vỗ vỗ vào bụng nhẫn nhớ xịa răng, ánh mắt đẹo kén nhìn đậu đậu vì ức hiếp chẳng được ăn miếng cơm nào. Này cô gái, cô ác như vậy lẽ nào trên dư rất dịu dàng đậu đậu mồ hôi Lý Tiểu Lỗi lại cười hàm răng trắng xóa có thể điều khiển hai người đàn ông hung hãn này không biết là dịu dàng hay là có thủ đoạn khác hi hi gần xanh trên trán Lý Minh Triết lại nổi lên cuồng cuộn tài ấn mạnh xuống bàn cũng đầy gúng xanh Lý Vũ Hiên cầm súng lên dùng khăn trải bàn trắng từ từ nhắm kỹ mục tiêu Đậu Đậu hít một hơi dài ngẩng mặt lên nghiêm túc nói với Lý Tiểu Lỗi tôi chính là đầu bếp làm cơm Lý Tư Lõi khẽ nhớ mày lên Ôi là cô à, tài nghề không tồi Đậu đậu gật đầu ừ, Cảm ơn, tôi sẽ không kêu ngạo Vì tiết kiệm thực phẩm, tôi đem tất cả những thứ tối qua phát hiện có thể ăn được ra làm bữa sáng Ví dụ như sau Lý Tư Lõi đột nhiên biết sắc Bật dậy Cô, cô nói gì Đậu đậu chết mắt ngây thơ tôi nói à hôm qua nguyên liệu cô tặng tôi tôi đều dùng rồi không lãng phí chút nào sau bỏ đáng ghét để tôi lỗi nôn khen với cái bịch miệng tài dùng rẫy chỉ chỉ vào cái bát trống không cái đó canh gì canh cá chạch đó à da, hình như tôi quên mất không làm sạch nội tạng rồi cái cái cổ gà cây cay, là con rắn nhỏ đó thịt thăn rang khô, đương nhiên là rau rang khô. Lý Tiểu Lỗi mặt tái xanh, cố gắng kìm chỗ thức ăn trong bụng không nôn ra, toàn thân run rẩy, tiếng dậy dài hẳn với nhà tắm, có mất mặt cũng không thể ở đây nhìn hiện trường. Chạy đến cửa rồi, cậu đậu rất nhỏ tiếng bổ sung thêm một câu: lạp sườn trong xúc xích cậu ăn là con rung đất đó. À, à, à. Tất cả thực phẩm đều phùng ra, qua mồm quanh miệng Lý tiểu công tử chẳng chút quan tâm đến hình tượng nữa Vùi đầu vào bồn câu, nôn thóc, nôn tháo Quả nhiên, phụ nữ là loài động vật không thể coi thương Ai nói người con ấy dịu dàng, không biết giả man, Ai nói cái túi trúc giận, không biết phản kháng Đó là vẫn chưa bất quá, bất quá, vẫn biết vượt tường ý tiểu lỗi nôn đến mức, nôn hết cả mặt xanh, mặt vàng Quỳ trên mặt đất rung rung, băng tuyết trên mặt Lý Minh Triết sớm đã tan chảy, gió xương dường như đang thổi qua gương mặt anh Tuấn. Đứng lên tinh thần sảng khoái, đưa tay vặn mình một cái quay về phòng xử lý văn kiện. Khi sắp đi còn không quên mỉm cười thích lệ với đậu đậu, đậu đậu ngoay ngoãn xua xua tay, đưa lãnh đạo đi làm việc. Đậu đậu, tôi kẹn ngày kẹn thích cô. Lý Vũ Hiên đẩy đậu đậu ra bên ngoài cười kinh thiên động địa, nhỏ chết vô số con cá vàng. Lý tiểu lõi bị chỉnh cho cả ngày không nuốt được miếng nào Đến mặt xanh mặt vàng đều môn sạch sẽ Khó khăn lắm mới có chút khẩu vị Đậu đậu Dưới sự khích lệ của Lý Vũ Huyen Không bỏ lỡ cơ hội làm một bữa tiệc côn trùng Ví dụ như Dùng dao, tỉ miếng, lòng, béo mỡ Thành hình hoa văn Đậu phụ dùng ống hút tạo hành hình sâu Chọ vào dầu thực vật xanh Chọ chớ vào canh Dùng thiệt sắc lên Đậu đậu Lúc đó xuất hiện cảnh tượng vô số con sâu béo chỉ cần lý tiểu lõi ngồi xuống bàn ăn càng sâu béo nhất định phải để lên trên đi phụ hiệp ác ý trộn trộn như trộn hỗn hợp lý tiểu lõi thế là cậu nhỏ lý hai ngày liên tiếp không có gì bỏ bụng đã đến mức không đi nổi càng không thể tiếp tục chỉnh người đi tiểu lõi cả ngày rùng rãy ngồi trong phòng linh mạng, ba người còn lại có thể thở được vào dưỡng khí chất nhưng xem ra như vậy lý tiểu lõi vẫn tuyệt đối không đề cập đến việc bỏ đi ở lì ở đây đánh chết cũng không đi đạo đạo phiền não cũng không thể để cậu nhỏ lấy chiếc đó ở đây nhảy xuống giường đi tìm Lý Vũ Hiên thương lượng đó sách Lý Vũ Hiên thở dài lăn qua lăn lại thoải mái trên chiếc giường bỏ đi chắc chắn là ông cụ pha nó đến đây giám sát cô đầu đậu chỉ phan minh trợn tròn mắt Ồ, Lý Vũ Hiên lõi hai tay sau đầu cố ý để áo sơ mi lăn ra để lồ một khoảng lớn Cô nghĩ xem, anh trai tôi đã 28 rồi, người con trai chưa từng có một người bạn gái, đột nhiên cô lại xuất hiện, lại nghiêng nghiêng nghiêng dọn vào ở cùng anh ấy. Ông cụ có thể không hoài nghi hai người có vấn đề không? Sống chung! Lý <cười> Phủ Hiên lật cặp mắt hồ ly, cầu hồn đọc vách. Hai ba người chúng ta chẳng phải là quan hệ sống chung hay sao? Thôi bỏ đi, không thể nói rõ với hồ ly được. Quay lại vấn đề chính, đạo đạo lắc lắc đầu, thở dài ngán ngẩm hỏi. Vậy tại sao ông cụ lại không nghi ngờ quan hệ giữa hai chúng ta có vấn đề? Lý Vũ Hiên cặp vào đầu, dùng ánh mắt lở lờ nóng bỏng nhìn chăm chú và ngực lép xẹp của đậu đậu. Đậu đậu đỡ mặt, ngượng ngùng quay người. Tôi biết rồi. Bạn gái trước kia của Lý Vũ Hiên đều là những cô gái lặng lờ thân hình bốc lửa, khiến người ta tin rằng công tử phong lưu đẹp trai thích khẩu vị. Như vậy, đột nhiên thích một người thân hình cũ cãi, đừng nói là người trái đất, đúng cả người sao hỏa cũng chẳng tin nổi. Đương nhiên, trừ hai đương sự, lý vũ hiến thở dài, quan người nằm trên giường tiếp tục thực hiện các tư thế. Bây giờ khá tốt, trước khi tôi ở cùng anh trai, ông cụ đã nhầm cảnh báo tôi không được làm hỏng anh trai, cho phép tôi tự mình ra ngoài tìm phụ nữ tiêu khiển. Đạo đạo ý? Tại sao vậy? Lý Vũ Hiên tự yêu bản thân sờ vào mặt, ném cho đậu đậu một cái nhìn quý rũ, không có chút biểu cảm nào. Đều là do vô mặt đẹp đẽ và thân hình quyến rũ của tôi. Hết cách rồi, vẻ đẹp trời xinh khó trách được. Mệ lực vô địch tự trời ban. Đậu đậu tiếp tục bị mê hoặc. Cô gái này đúng là chậm chặt, Lý Vũ Hiên vỗ trán. Ông cụ là sợ anh tôi sẽ thích cô, nên mới chặn trước. Đậu đậu... Vậy nếu như Lý Tiểu Lõi không chịu đi, anh có thể nghĩ ra biện pháp để khiến cậu ta dọn đi không? Đau đau mắt sáng như sao? Lý Phụ Hiên đổ nhòi xuống giường, thở dài thường thật. Nói à, chính là nhị thế tổ của nhà họ Lý. Trừ ông cụ ra thì chẳng nghe lời ai cả. Bọn anh đi là anh nó, nhưng đều không dám làm gì nó. Ông cụ bảo vệ nó rất cẩn thận. Có lần nó làm vỡ lọ gớp của anh tôi, anh tôi dần cho nó một trận. Kết quả ông cụ dần cho anh tôi một trận. Lý Minh Triết hóa ra cũng bị đánh, thật muốn xem bộ diện cắn răng khuất phục của anh khi bị đánh. Đậu đậu có chút kỳ quá, tại sao vậy? Hai người cũng là cháu của ông ấy mà. Nó và bọn anh không giống nhau, trong mắt Lý Vũ Hiên có chút gì đó mờ mịch, mê hoặc lùi bước, lạnh lùng thốt ra. Cha mẹ của nó chính là chú thiếm của tôi, mấy năm trước đã mất rồi, rơi từ trên máy vai xuống đến thi thể cũng chẳng tìm được, chỉ còn để lên một mình lý chiếu lõi, cho nên ông cũng mới coi nó như viên minh châu trong tay. Đầu đầu không kìm được biểu lộ vẻ kỳ quái. Hầu ly, chẳng phải anh cũng... Anh mắt lý phụng hiên hơi nghiêm nghị. Đầu đầu tóc mồ hôi, thần thế của Lý Vũ Hiên dường như là một điều cấm kỵ ở Lý gia. thì mẹ anh có bệnh, nhưng không phải vì mất đi Mẹ anh mà được hưởng một chút quan tâm nào Và bố của anh ta chỉ yêu quý một người con trai Đó là Lý Minh Triết Không nói đến những sự quan tâm bình thường Ông cụ thì lo lắng anh sẽ làm hỏng Lý Minh Triết ưu tú Nên đặt cách cho Lý Vũ Hiên vai ra ngoài tìm niềm vui tiêu khiển Thật đúng là cho người ta áp lực đậu đậu Đầu đầu cúi đầu Chị đến ngồi bên cạnh Lý Phụ Hiên Nhỏ tiếng an ủi Tôi... tôi không phải cố ý đâu Lý Phụ Hiên tự nhiên xoa so xoa so vai Trong mắt tràn đầy thủ hận Ông cụ phải chú tôi ra nước ngoài sẽ quyết việc Kết quả trên đường xảy ra chuyện Ông cụ cảm thấy mình có lỗi với Lý tiểu lỗi Thế nên sớm đón nó về bên cạnh chăm sóc Gần như đến mức muốn gì được nấy Đối với nó chỉ có sự bao dung và yêu thương Còn tôi Ông ấy luôn cô tôi là nói sĩ nhục của nhà họ Lý Một đối tượng sử dụng vào việc liền hôn và mục đích chính trị Khi ép tức người, phát ra từ trong mắt Lý Phụ Hiên Nghĩ đến tất cả những sự lạnh lùng và khinh bỉ mà mình phải chịu Đã sớm biết, trái tim khát khao, tình cảm của anh đã bị phong kính Đứa trẻ có ít tuổi ở nước ngoài xa lạ, chịu đựng đau khổ của việc mất đi người mẹ Tần sâu trong đáy lòng, nền yếu và đạo đớn, biết như người nào Sống cuộc sống kiên cường và đau khổ Đào đạo nhẹ nhẹ, nắm lấy bánh tay Lý Phụ Hiên Đậu đậu, có phải cô cảm thấy tôi rất vô dụng? Không có. Đậu đậu vẫn chiếc yêu nhỏ, xịp lý vũ hiên đòi công bằng. Hồ Ly, có những lúc tôi rất khâm phục anh, nếu tôi bị đối xử như vậy thì chắc chắn cũng không điềm tĩnh được như vậy, cũng không quay về tiếp quản công ty gì cả, một mình ở bên ngoài, tự do tự tại tốt bao nhiêu. Có người cùng chia sẻ đau khổ với mình, giúp mình rút lẫn. Bất kể là tình yêu hay lòng tình đều khiến người khác cảm động. Khoảng mắt Lý Vũ Hiên không lên, cười. Trột nhiên Lý Vũ Hiên hư đốn lại đậu đậu. Đang chẳng phòng bị gì xuống, hai người lăn qua lăn lại trên giường. Lý Vũ Hiên ôm chặt đậu đậu vào trong lòng, dùng lực bổ về rất tình tứ. Tỉnh mũi dẽ lên mái tóc mới gọi mềm mại của đậu đậu. Đậu đậu, em càng ngày càng đáng yêu. Cây đó, tay của anh. Đậu đậu ú ớ. Lý Vũ Hiên cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình đang dùng lực, sờ lên ngực đậu đậu, thói quen, tự nhiên. Mặt đậu đậu sớm đã đỏ như con tâm lục, cố gắng thu người về phía sau, cơ thể nhỏ bé, kẻ đuôi đuôi, rút rút ra. Cổ Lý Vũ Hiên nổi gân lên, nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhưng lại giả vờ tự nhiên rút tay về, hoàn toàn chẳng cảm thấy gì. Đậu đậu... Lý Vũ Hiên không chút ngại ngùng, còn chảy chải mái tóc rối tung bộ phổi và ngực nào với cô gái đem bi phẩn, nếu không anh cho em sợ lại của anh nhé. đậu đậu hãng hốt tránh xa tôi ra. đi vũ hiên hầm một tiếng không hài lòng. chiến nãng nằm lăn qua lăn lại trên giường. cho em sợ em không sợ. thật không biết trong đầu em nghĩ cái gì. người khác muốn sợ với xếp hàng. đậu đậu toát mồ hôi. Vậy bây giờ làm thế nào đây? Lý tiểu lỗi không ăn gì, ngộn nhở chích đói thì sao? Ông nội anh liệu có đến tìm tôi đòi mẹn không? Đậu đậu lo lắng hỏi. Lý vũ hiên hầm một tiếng lạnh lùng. nó tuổi mèo em yên tâm đi. Nhưng mà cậu ấy không đi chúng ta sẽ không có được ngày vui vẻ. Đậu đậu ấm ức con môi lên, bặng tay nói. Người ta không thích uống trà dung đơ